Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ràng lại cho bả chạy về Thì khi đó hai dai bả hết nặng Vừa về tới nhà đẩy xe vô sân Hai thùng đồ tự nhiên Nó rớt xuống cái bịch Cả trăm bộ bằng giấy Vậy đó áo đầm bé gái nè Quần sọt áo thùng bé nam Vậy mà bả nói cái xe nó nặng Như là bả đang chở cả trăm ký gạo vậy Và từ hôm mà mua được đồ về nhà Thì chân bả khỏe ra Bà đi te te lên xuống cầu thang dễ dàng. Chẳng nghe bà thang đau hay nhất nữa. Bà nói chắc mấy đứa nhỏ nó sợ quên. Nó mới đu hai chân bả để mà nhắc. Mua về để ở nhà. Tụi nó thấy yên tâm là sắp được có quần áo đẹp. Cho nên tụi nó mới để cho bà yên. Rồi cái ngày 16 tháng 7 âm lịch. Đem đồ ra đốt lúc gần 10 giờ đêm. Tôi chỉ giái thầm. Các con về nhận quần áo đi. Nếu đang nhận thì... Làm cái gì đó cho tôi biết là các con đang nhận Có thể làm cho gió lớn lên Hay quần áo cháy thật nhanh Tôi mới có giá vậy thôi Lúc đó thì Đâu có giông gió gì Mà không hiểu tại sao tự nhiên Gió ở đâu nổi lên Làm quần áo cháy phần phần Chưa có đầy tích tắc thôi một chút Là nó đốt xong luôn 100 bộ độ Tháng 7 là tháng cô hồn Là cơ hội để người chết về thăm nhà cũng nhiều Mấy người sống lang thang, không nơi nương tựa cũng dài. Cũng trong tháng 7, đêm ngủ tôi nằm mơ, thấy mình đứng trước cửa. Trong giấc mơ tôi thấy một xe ba bánh toàn là con nít. Ui cho nó mặc đồ đầm có, áo thung có. Tôi mới hỏi, con nít ở đâu mà đông dữ vậy hà? Thì tôi nghe được tiếng trả lời của một người phụ nữ đang đẩy một cái xe ba bánh mà ở đó toàn là em bé đủ mọi lứa tuổi. Cái người phụ nữ đó nói, Trong sớm này chứ đâu Và tôi giật mình tỉnh giấc Lúc 2-3 giờ sáng Nằm suy nghĩ Sao thấy đồ tôi nhỏ trong mơ Nó mặt sao thấy quen quen Rồi tôi chợt nhớ nhớ ra rằng À mình mới đốt hôm 16 Chắc nó đã nhận được Nên cho mình nằm mơ thấy vậy đó Còn cái việc mà cúng vào ngày mùng 2 hay là 16 Tôi không có tin Nhưng bây giờ tôi cũng phải tin. Vì giờ mưa bất thường, đâu phải đợi mùa mưa mới mưa. cỡ nào cũng mưa, mưa do ảnh hưởng bão cũng có. Tới ngày cúng mà tầm 7-8 giờ tối mưa là tôi rầu rồi. Trời mưa làm sao cúng được, cúng nó ướt tùm lum. Rồi tụi nhỏ nó thấy mình cúng nó về, mưa lạnh tội nghiệp. Trong lòng nghĩ vậy đó, chứ mình có thấy tụi nó đâu. Mà hay ở chỗ nha, trời đang mưa tự nhiên nó tạnh. Tôi dọn ra cúng, tới lúc mà đốt xong giấy tiền vừa dọn vô lại thì mưa tiếp. Nhiều lần như thế nên tôi mới để ý, không hiểu sao mà lại trùng hợp đến như vậy. Đây là câu chuyện thứ sáu nói về người cô đã trở về thăm con cháu của mình sau khi mất. Câu chuyện này là do chú vệ khi còn sống kể lại và nhân vật tôi trong câu chuyện chính là chú vậy. Cô tôi năm đó cũng đã ngoài tám mươi. Trước ngày cô tôi mất thì đêm đêm nằm ngủ thường nằm mơ thấy ba má tôi về thăm rồi đi thẳng lên lầu. Sau đó cô mất vì bệnh già. ở nhà tôi mà lên nhà cô nó có một con đường cũng một con đường chỉ cách nhau chưa tới mười con hẻm. có điều nhà cô được lợi thế là có hai ngõ đe vào. muốn đi gần thì đi tắt cặp bên hông chùa, quẹo trái, ôm cua, chạy mấy căn là tới. Còn nếu không thì đi qua khỏi rạch hát thanh dân, đến con hẻm, chạy thẳng vô, rồi quẹo phải mấy căn cũng tới. Ngày cô tôi mất, sau khi làm đám xong rồi trong vòng 100 ngày, thì cứ khoảng 4-5 giờ sáng, mấy người ở cạnh nhà cô, họ có việc giờ đó phải đi sớm, mà muốn đi họ phải đi qua nhà cô. Đi về căn nhà quẹo trái ra được được. Tâm lý chung mà, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Nhà ai mà có người mới mất, cho dù mình có đi lẻ đi gấp, nhưng mà khi đi ngang qua cũng quen mắt ngó vào nhìn một cái. Mỗi ngày trước họ dẫn đi thì không có sao. Tự nhiên bữa đó nhìn vào, họ thấy cô tôi đang ngồi ở trước cửa nhà. Thế là họ họ giọt lẹ liền. Kể từ ngày cô tôi mất thì tôi thường lên đó hơn, tại vì nhà còn có mấy đứa em con cô gọi tôi bằng anh. Nghe